Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bộ dáng khi anh phát hòa, bây giờ tâm tình của anh không tốt. Tốt nhất là cô, chờ có ngu lại đi chọc giận anh. Tùy hờn dỗi, nhưng cô ta lại phát hiện, ánh mắt của Nhân Lập Khải chưa từng rời khỏi đinh vụ khiết. Lại là cô ta sao? Đường tính tính không khỏi cắn răng, nghiến lợi mà nghĩ. Đã lâu không gặp mặt, Nhân Lập Khải đột nhiên gọi điện, là muốn hẹn gặp khiến cho cô ta vui mừng tới phát điên. Đi theo đến, lại phát hiện ra Đinh Vũ Khiết và Lưu Đạm Nam mới là một đôi. Cô ta cực kỳ khoái chí, vì kinh địch đã biến mất, nhưng lại không thể nào tưởng tượng được, ánh mắt của Nhân Lập Khải vẫn chưa từng rời khỏi của người Đinh Vũ Khiết. Khốn kiếp, còn đàn bà chết tiệt. Ngay cả bắp đùi của cô ta cũng có suy nghĩ, sẽ muốn dòng lên để bóp chết Vũ Khiết. Dù chưa từng nghe được lời nguyện rùa của đường Tĩnh Tĩnh, Vũ Kết lại cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Nhan Lập Khải. Cô âm thầm nói với chính mình đừng để ý, nhưng ánh mắt nóng rực cháy bỏng kia lại làm cho trái tim cô đập rộn ràng, đứng ngồi không yên. Em có một chút không thoải mái, muốn về nghỉ ngơi. Trốn tránh chính là biện pháp tốt nhất. Lúc này cô có thể nghĩ ra. Cô cảm ghép việc phải ngồi đây để mặc cho người ta soi xét, lại không thể kháng nghị. Phải thì để anh đem vào. Lưu Đạo Nam đứng dậy muốn theo cô. Không cần đâu, anh ở lại ở đây để tiếp đải mọi người đi Em tự về phòng là được rồi Cô mỉm cười rồi từ chối ý tốt của anh Không sao đâu, những ngày này cũng đâu cần anh tiếp Thật mà, em tự đi vào là được rồi Bởi vì bây giờ cô chỉ muốn ở một mình Với tất cả vấn đề trước mắt qua một bên Mặc dù trong lòng không thoải mái Nhưng lại không khiến cho Lưu Đạo Nam khó xử Đình Vũ Kiết vẫn lựa chọn Lưu qua đêm Cũng chưa vội về ngay. Để tránh cho tại nước công cộng phải chạm mặt nhân lập khải, sáng sớm cô đã thay đổi bơi rồi tự mình đến hồ bơi phía sau biệt thự chơi đùa. Dù sao chỉ cần trông đỡ một ngày nữa là tốt rồi. Qua hôm nay, về sau cô sẽ đem hết khả năng tránh xa người đàn ông, làm cho cô đau đầu nhức ốc này, tránh cho mọi người có sự và chật vật. Nằm tựa trên nệm hơi, cô thoải mái trôi lơ lừng ở trên mặt hồ, rồi không ngừng ăn ủi bản thân. Cô còn là một người đàn bà lợi hại. Xa xa có một giọng nói bay tới tay cô. Là ai? Cô ngạc nhiên ngồi dậy, suýt chút nữa làm lật đệm hơi. Trong lúc cuồng quýt vội vàng cử động thân thể, lấy lại thăng bằng, tránh cho sơ ý một chút lại rơi xuống nước. Đầu tiên là Nhân Lập Khải, tiếp đó là Lưu Đạo Nam. Bây giờ lại ăn mặc thiếu phải như vậy ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ là muốn để câu dẫn đàn ông khác sao? Lại là giọng nói chói tai kia. Thật vất vả lấy lại thang bằng, cô cẩn thận do tim giọng nói kia, liền nhìn thấy đường tĩnh tĩnh, đứng ở trên bể bơi hung tợn nhìn cô chầm chầm. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Cô gái này không hiểu có thù hàn gì với cô, ngay từ lần đầu gặp mặt, luôn tìm cô gây khó dễ. Nghe không hiểu sao? Xít một tiếng, đường tĩnh tĩnh dùng tư thái tuyệt đẹp nhảy xuống nước, rồi nhanh chóng bơi tới bên cạnh vũ khiết. Đừng có giảng ngu nữa. Nắm chặt lấy điệm hơi của đối phương, đường tính tính lấy tay phút giọt nước ở trên tóc. Chuyện cô cũng với Nhân lộc khải đừng cho là tôi không biết. Cô biết ư? Mà dù hai người đã chia tay, vô khiết tin tưởng Nhân Lập khải tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật này. Cô đừng có suy nghĩ lung tung, sợ tôi và anh ấy càn bàn là không có gì cả. Không có gì ư? Đừng tĩnh tĩnh cười lạnh. Người khác có lẽ không nhìn ra, cô cho là tôi cũng không cảm giác được gì sao? Cô ta tức giận vỗ mặt nước, bọt nước văng tung tóe. Lập Khải luôn đối xử rất tốt với tôi, nhưng chỉ cần có cô xuất hiện, anh liền thay đổi kỳ kỳ quái quái, luôn xa cách tôi. Cô còn dám nói là dưỡng các người không có gì không? Mặc dù cô ta ít tuổi, nhưng cũng không phải là một kẻ ngu, hơn nữa lại còn rất nhạy cảm. Một người của công chúng, dù sao cũng không thể dựa vào bề ngoài, sự quan sát cùng với mánh khóe cũng rất quan trọng. Cái kia cũng chỉ là đúng dịp thôi Cô cũng không thể bởi vì chuyện này mà đã kết luận Vụ kiếp chỉ đành tìm cách để biện giải Mới là lạ à nha Tất nhiên là đừng tĩnh tĩnh Sẽ không tin tương lời giải thích của cô Từ ánh mắt anh ta nhìn cô Tôi biết ngay là chuyện gì đó bất thường Đừng có xem tôi là con đần nữa Xin cô Chưa có chứng cứ thì đừng vội kết luận Tôi cũng không hy vọng bạn trai của mình sẽ ghen đâu Không có biện pháp cô chỉ có thể đem bạn trai làm bia đỡ đạn, mong cô gái này tha cho cô một lần. Bạn trai của cô ư? Hôm nay đừng tính tính rõ ràng là muốn gây chuyện. Nếu như bạn trai cô mà biết, cô cùng với anh em tốt của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.